Quê và các bạn thân mến trong chương trình độc truyện trên kênh YouTube của Tốn Live. Ngày hôm nay A Tốn tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn cuộc flow của ông thầy Thông Vạn và đệ tử của mình Triệu Vô Sĩ. Chúng ta sẽ cùng xem xem là thầy trò lúc này đang phải đối mặt với những con yêu nhện nhện như thế nào. Đằng sau thì còn có sự truy đuổi của Mộc Tinh và cả con Set Tinh nữa. Xem ra sự tình càng lúc càng căng thẳng. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ông thống vạn dùng mâu phạt mộc. Lúc này ở trong hang động kỳ dị xuất hiện luồng hắc khí lạnh lẽo. CEO cảm giác dùng mình đến dồn người, từng sợi tơ màu trắng to như là bắp tay, lên tục di chuyển bằng tốc độ nhanh đến nỗi không tưởng. Nó đảo qua đảo lại, hình như là có một kẻ nào đó mang theo sức mạnh vô song đang cố gắng muốn quấn mấy thầy trò vào hang. Tâm trạng của ông thống vạn bây giờ đang nổi đùng đùng như sóng như gió, bởi lẽ bản thân ông cảm nhận được Những sợi tơ này vô cùng rắn chắc, nhất thời ông không biết phải làm sao Tình thế trong giây lát như là chỉ mảnh treo chuông, cực kỳ hung hiểm Triệu đuổi theo phía sau, cách hang động tầm 20 mét Sư phụ chỉ còn một chút nữa thôi là bị sợi tơ khổng lồ lôi vào trong hang Gã vội vàng hét lên với thợ săn Nhanh, cứu lấy thầy, đừng để lôi lôi vào hang, đừng để lôi lôi vào hang từ bùi nhồi lửa ở trên tay của thợ săn bùng lên một tia bắn thẳng vào sợi tơ. Ngọn lửa này ngay lập tức làm cho sợi tơ bùng lên dữ dội. Con quái ở trong hang mất đi liên hệ với con mồi bên ngoài, hít lên những tiếng ghê rợn. Từ bên trong hang lại phóng ra thêm chục sợi tơ nữa, mục đích là chặn đường không cho kẻ bên ngoài chạy trốn. Lúc này hồn ma của Vân Hồ xuất hiện, chặn ngang trước mặt của ông thống vạn. Chen Tay cũng cầm một ngọn lửa bùng lên như cây đuốc, tỏa ra nhiệt lượng chiếu sáng cả hang động. Có vẻ như con vật khổng lồ ở trong hang kia sợ hãi ánh lửa. Những sợi tơ kia vừa chạm vào liền gầm rít lên những tiếng kêu ghê rợn, không biết là đe dọa hay tức giận nhưng cũng không dám phóng ra những sợi tơ nữa. Ngay lập tức ánh sáng từ ngọn lửa làm cho nơi đây trở nên sáng rực. Nhiệt lượng từ cây đuốc mà Vân Hồ cầm ở trên tay tỏa ra Phiến cho hang động vốn dĩ âm u lạnh lẽo nay trở nên chói như giữa ban ngày. Lúc trước Vân Hồ nhìn thấy được những sợi tơ kia không chịu được nhiệt hỏa. Y đã âm thầm chuẩn bị, ở bên trong hang động này không có củi nhưng vốn là một kẻ thông minh. Nhanh trí, y đã gom tất cả những sợi tơ đã bị cắt đứt ban nãy thành một đống rồi buộc vào đầu gậy tạo thành một ngọn đuốc lớn, sau đó mới đuổi theo. Mọi việc nói thì lâu nhưng diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong có vài phút đồng hồ. Triệu lúc này cũng đuổi theo đến nơi, nhìn thấy tình cảnh của sư phụ mình thì hết sức tức giận, "Thầy, thầy có sao không?" Vân Hồ thở săn, giữ trong ngọn lửa cháy thật lâu vào, con nhện này sợ lửa, cố gắng đừng để lửa tắt. Cứ như vậy, Triệu vừa nói, tay vừa gỡ sợi tơ. Vừa đưa dao cắt những sợi tơ ném về phía vân hồ. Mặc dù sợi tơ chắc nhưng không đến nỗi là không thể cắt được. Chỉ sau một lúc những sợi tơ đang cuốn trên người ông thống vạn đã bị cắt sạch. Vân hồ nhưng dùng những sợi tơ ném vào trong đống lửa. Làm nợ cho ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Nhận gì mà to thế ghê. Sau đó kéo một mạch sư phụ ra. May mà những sợi tơ này nó không chịu được lửa. chứ nếu mà nó mà chịu được lửa thì e rằng lần này thầy cho chết hết. Triệu nhìn những sợi tơ còn đang ngoe ngoải như con rắn ở trong hang mà lẩm bẩm, sau đó quay sang hỏi thợ săn. "Này, chú huynh, sao sao con vật này nó chỉ ở một chỗ là thế nào?" Thợ săn nhìn chằm chằm vào bên trong, lắc đầu. "Ta cũng không rõ. Có thể là nó đang trong thời kỳ sinh sản, hoặc nó đang gặp vấn đề gì đó." Nhìn tài đoàn nó nhả to như thế này thì không biết là cái thân của nó còn to đến mức nào. Mà sư huynh đừng có bốc phét, lúc nào cũng mồm gào lên là thợ săn lão luyện gì gì gì gì, dẫn mọi người ngay vào hang cọp, suýt nữa làm món ăn cho nó đó. Mày phúc lớn mạng lớn chứ không thì toi. Thợ săn nhìn Triệu Ái ngại, không biết phải giải thích ra sao, chỉ đành nói qua loa. "Ai sư đại đừng có hiểu lầm." nơi đây địa chất khác với những nơi khác, với lại ta không nghĩ rằng con nện này nó lại chiếm cái hang này làm tổ, có thể là do sụt lún độc đất gì đó. Nơi này mới thành ra như vậy. Trừ có rõ hơi đâu mà ta dẫn các người vào đây được. Đấy lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Vân Hồ lúc này cũng nói: "Tại ca, đi thôi. Chúng ta bỏ qua đi, bỏ qua đi. Ai để để cho nó một mối lựa, tống vật trong hang này cho chết cả lũ." sám động đến bọn mình. Cái con này nó còn láo toét hơn cả con mọc yêu. Hay nhất là cái thằng mọc yêu đó mà dám ra mặt. Còn cái con nhện này lén lén núp núp, bố láo bố toét. Không để mọi người nói gì, Vân Hồ hành động quyết đoán, ném thẳng sợi đuốc vào bên trong hang. Ngọn đuốc lúc này giống như là gặp dầu, bùng lên một cái. Từ trong hang phát ra những tiếng xèo xèo. Rồi sau đó là tiếng rít kinh thiên động địa, khiến cho mấy người tái mặt. Sau khi mọi người chạy ra bên ngoài, từ bên trong hang ẩn hiện một đôi mắt hình tam giác màu đỏ đáng sợ, đang nhìn chằm chằm, khác hoàn toàn so với những quái vật trước đây mà Triệu đã từng gặp. Này, nó là cái giống gì vậy? Đôi đôi mắt đã khổng lồ như thế, sao lại đáng sợ như vậy? Triệu Ngoảnh nhìn vào trong hang mà rùng mình, cảm giác lúc này tê dại hết cả da đầu. Vân Hồ và Thợ Săn cũng không biết nói sao, hai người đang cảm nhận được có một luồng áp lực rất lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả Thủ Ưu. Chẳng hiểu tại sao nó không đổi theo. Bấy giờ đi ra đến cửa hang họ mới âm thầm thở phào. Gương mặt của ông thống đã tái nhợt, hô hấp lúc này phi phò khó nhọc. Tại sao? Tại sao con quái vật kia nó không đuổi? Thầy có cảm giác nó vẫn đang nhìn theo. Chỉ bằng ánh nhìn mà đã làm cho người ta run cầm cập, không biết nó trông ra thì còn đáng sợ đến mức nào. Nơi này tồn tại toàn là những thứ yêu mà quỷ quái. Triệu lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi là tại thằng thù yêu, nó truy đuổi mình mới khổ thế này. Ây, con mà gặp được nó nhất định, nhất định là con băm nó ra làm cùi vụn, con sẽ đốt nó bảy bảy bốn mươi chín ngày, con sẽ biến nó thành cục than thối. Gương mặt của ông Thống Vạn tái nhợt. Có vẻ như ông đã rất mệt mỏi, triệu liền dốc sư phụ lên lưng, sau đó dảo bước đi thật nhanh. Ở trong vùng rừng núi này vô cùng nguy hiểm, không thể ở lâu, biết đâu bất tình lình từ chỗ nào đó lại có thêm yêu quái xuất hiện. Bân Hồ và Thợ Săn tỏa ra hai bên dẫn đường. Lúc này vẻ mặt của hai hồn ma này cũng hết sức nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên chúng thấy. Ông thống vạn và Triệu còn bị bón hành đến như vậy. Nơi này quá sức tưởng tượng. Dù đã giết được Sả nữ và Hồ Tinh, giết được cả mấy con nhện con, thế nhưng còn con nhện vương nó ở bên trong không biết ra sao. Nơi này không giống như lúc trước ta tưởng đến. Thở sanh nhìn quanh, miệng lẩm bẩm: "Khác thế nào? Lần trước ta đến đây, hang động ta vượt qua không giống, nó chỉ là một con đường mòn bình thường, sao bây giờ lại thành cái ổ nhện? Ta có cảm giác bệnh nhện kia cũng không đơn giản như thế, nơi đây làm cho thần hồn của ta rất khó chịu." Vân Hồ cảm thấy Thở Sanh này cũng rất là có bản lĩnh đó, đặc biệt là tính tình cũng rất dễ gần. Sư phụ, thầy đã tỉnh chưa? Thầy có cần nghỉ ngơi không? Triệu Vừa Cõng sư phụ vừa luôn miệng hỏi ông thông bạn, chỉ sợ sư phụ mình có tuổi rồi, vết thương lại nặng, e rằng là nguy hiểm. Ta không sao, con đừng lo, tập trung đi đi. Nỗi này thật kỳ quái. Ta cũng có cảm giác chúng ta vẫn bị theo dõi. Đợi đến rạng ngọ đêm nay, ta sẽ dùng pháp lực kiểm tra kỹ lại. Ánh mắt của ông thống vạn lúc này lờ đờ, ông thấy toàn bộ vạt dần bị bao phủ bởi một tầng trướng khí, cảm giác như lớp trướng khí này còn lẫn cả mùi tanh hôi. Triệu cũng vô cùng buồn bực. Bản này lúc ở trong hang cứ có cảm giác như là ở trên đỉnh núi, vậy mà bây giờ thò ra khỏi hang loáng một cái lại xuống dưới thung lũng là thế nào? Tình cảnh này, nó giống như là mình đang rơi vào trong một mê cung ảo trận vậy, Triệu Lo lắng nhìn quanh. Tại một nơi khác gần ngọn Tứ Thủ Sơn, hai con quái vật đứng lững lờ nhìn chăm chăm xuống thung lũng nơi có mấy kẻ đột nhập. Tên quái vật có hai cái sừng cong vút trên đầu mà Triệu gọi là sừng, chính là mộc yêu, ánh mắt nham hiểm quan sát gã đang chú ý đến một vật giống như chiếc mai rùa. trên tay của con Z. Gương mặt của con Z lúc này cũng đang hết sức tập trung, hai cái dấu màu đen nhánh từ trên khuôn mặt chạm chạm vào cái mai rùa, tỏa ra từng luồng ánh sáng lập lòe. Mộc Yêu đang đứng bên cạnh cũng dùng pháp lực, con mắt giữa cái sừng cong vút chiếu ra một tia màu tím. Tia sáng này lên tộc xoay quanh cái mai rùa của con Z. Một lúc lâu sau có giọng nói vang lên, Ta không tìm các người có thể trốn thoát khỏi thất tinh trận đỏ. <cười> Triệu vô sĩ, cố gắng mà sống trước khi ta tóm được ngôi. Đến lúc ấy ta sẽ hành hạng ngôi, cho đến lúc người sống không bằng chết. Cả thụ yêu và cả dết tinh đều lầm bầm, gào thét. Dết tinh nghiến răng, cả người run lên vì giận dữ. Hai mai rùa trong tay lấp loé phát sáng bỗng nhiên đùng một cái. Hai tên quái vật này trợn mắt nhìn, hình ảnh mờ ảo của Triệu đang cõng ông Thông Vạn đi đến ngồi nghỉ bên một phiến đá. Không biết Triệu nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Mộc Ưu nói với lại Jet Tinh. "Thằng nhãi con, vô liêm sỉ. Tưởng nó chạy ra khỏi núi cấm. <cười> Quả là nó ở ngay bên tứ thủ sơn." Sao huynh? Ấy. Huynh nó nó vẫn ở đây chứ làm sao mà nó chạy nhanh như vậy được. Hử? Uhm. Con z tên nheo nhéo mắt nhìn sang rồi chỉ chỉ tay. Ngươi đừng có nói nhiều nữa. Chúng ta phải tìm cách truy đuổi. Chúng ta phải tìm cách truy đuổi. Cả hai con yêu quái vô cùng tức giận. bởi không phải chỉ đơn giản là Triệu đã phá một phần thân thể của mộc tinh, hơn nữa lại còn lừa bọn chúng chạy đông chạy tây vô cùng mệt mỏi, đều đặc biệt là chạy một hồi khi quay về hang ổ, thì thấy hang ổ của mình be bé bét, bảo nỗi giận này làm sao nuốt cho trôi. Cả hai con đều quái, chỉ muốn lột da băm xác của Triệu vô sỉ thành muôn vạn mảnh. Nền trận đồ vẫn đang tỏa ra từng luồng năng lượng, làm cho thủ yêu tò mò quay sang hỏi con Z. "Bây giờ làm sao có thể theo dõi định vị chính xác của tên Triệu vô sĩ?" Con Z khẽ ngửa mặt cười đầy ngạo mạn. <cười> "Đây là thần thông của đệ. Em mai rùa từng chứng cho bầu trời. Bên trên có đặt mấy viên đá hình ngôi sao sau cánh, vị trí trung tâm là một viên đá khác." Tượng trăng cho thất tình Tương ứng với thiên địa nhân Mà ta có nói ra thì Á Sư Huỳnh cũng chẳng hiểu được Chú ý pháp trận này Nhớ không được rời mắt Khỏi tên triệu vô sĩ kia Hiện tại nó đang ở Tư Thấu Sơn Nơi đó có trì trù vương tọa chấn <cười> Chúng có đại thần thông Cũng chẳng thể thoát khỏi tay của Á đâu kết hợp với báo động của tháp tinh chẩn độ, chúng chỉ cần rời khỏi đó là ta sẽ phát hiện đón lộng chúng. Triệu Vô Sĩ, ta nhất định sẽ ăn thịt ngươi cấu đầu rút ruột luyện hồn ngươi. Vừa nghe con Z Tinh nhắc đến Trì Chu Vương, Mộc Tinh bỗng nhiên rùng mình, bởi lẽ trong kế ước của bọn chúng đều biết, Trì Chu Vương là một kẻ vô cùng tàn độc. Ngay cả bản thân Mộc Tinh và con Z, có tính tâm là như vậy cũng không dám sang gây gổ. Pháp lực của con Nhện Tinh này cực kỳ lợi hại, trong tay của ả lại có một đội quân nhện hùng mạnh. Nếu chúng đồng loạt phun tơ thì e rằng khó mà trốn. Bản thể của Mộc Tinh vốn chỉ là một cái cây, tuy không sợ bị nọc độc, nhưng nếu như là con Z thì khác. Bị ả giăng những sợi tơ chói chặt, rồi hàng trăm hàng ngàn răng độc tiêm vào Thì e rằng có mà là Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị nó hút sạch máu huyết. Chính vì vậy, Chi Chu Vương này cấp bậc còn cao hơn cả hai con yêu quái mộc tinh và dết tinh. À lại có năng lực sinh sản cực kỳ nhanh, sống theo kiểu mẫu hệ. Đội quan nhận cực kỳ biết nghe lời là một thế lực đáng gồm ở trên núi cấm. Không phải là đơn thương độc mã như là xà nữ, hồ ly hay là kết thành đôi như thủ yêu và dết tinh. Chỉ có điều hai con yêu quái này cũng biết Triệu vô sỉ Và hai huynh đệ đã thoát được cửa tử Thậm chí còn dùng hỏa diễm Đốt chết một số quân sĩ của nhện tinh Hiện tại con nhện đang bế quan Ở một nơi bí mật Có vẻ như đã muốn xuất thế đến nơi rồi Thầy Thầy đừng cố nữa Đã lần thứ ba rồi chẳng có kết quả Nếu như mệt rồi Chỉ bằng thầy nghỉ ngơi đi Chúng ta sẽ thoát thôi Chẳng phải thầy vẫn dặn con là rục tốc bất đạt hay sao? Triệu nói với ông thống phạt gã rất mực lo lắng cho thầy của mình. Lúc này đang ngồi thất thần. Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay, ông bày ra pháp trận, muốn tìm hiểu huyền cơ ở trong đó. Có điều càng cố thì càng giống như bị chìm vào trong sương màu dày đặc. Cứ như vậy, bảy ngày sau, quá nửa đêm, dưới thông lũng chân của ngọn tứ thủ sơn, Bầu trời hôm nay rất lạ, đây là nơi quanh năm âm u quỷ khí, nhưng lúc này lại có một vị trí quang đãng. Từng luồng bạch khí mang theo sức nóng mãnh liệt từ dưới đất bốc lên ngùn ngụt. Ông thống vạn ngẩng đầu nhìn trời, trước mặt ông lúc này có một cái hương án nhỏ, trên bàn được bày biện những thứ như là bồ chu sa hùng hoàng cùng với rất nhiều vật dụng cần thiết. Bên cạnh còn có triệu đang chăm chú hộ đàn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía hai sư huynh đệ của mình. Ông thống bạn tay bắt quyết lẩm bẩm, sau đó ông di chuyển xung quanh một vật có hình dáng giống như là cái mai rùa, nó đa ná như của con zét tinh. Trước bàn chân của ông thống bạn đi lần lượt theo vị trí bảy ngôi sao của thất tinh trận đồ. Hai bàn chân thân thoát bước và vẻ như ông đang cực kỳ tập trung nhìn về phía cái mai rùa mang theo. Đây là thứ mà ngày trước ông vẫn dùng để tính toán, gọi là chim bốc thuật, bó dịch nguyên hay là bó giáp cốt. Nó có chung quy lại tên gọi thì nhiều, nhưng đại đa số là dựa vào quẻ kinh dịch mà tính toán sự cát hung lành dữ. Nói lý thuyết là một việc, nhưng để từ lý thuyết đến thực hành là một việc khác. Chính điều này đã làm cho Triệu mất rất nhiều công sức mà thậm chí đến giờ cũng chưa học được. Quả nhiên, huyền học là một điều gì đó vô cùng bao la, có học cả đời cũng không thấu. Triệu Bổng Nhân nghe ông thống bạn quát lên sảng sảng. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, có vẻ sức khỏe của sư phụ đã khôi phục. Chỉ có điều lúc này, tâm lý của ông thống bạn, mặc dù không phải chịu nhiều áp lực trực tiếp như lúc bị truy đuổi, Nhưng từ khi bị lạc ở nơi đây, họ dường như bị bao vây, cứ đi vòng vòng mãi không tài nào thoát ra được. Tính đến nay đã gần 1 tháng, hai thầy trò cùng với hai hồn ma cứ đi loanh quanh. Nơi đây vẫn như vậy, đi một vòng rồi lại quay lại, cực kỳ âm u quỷ dị. Đã đến lần thứ 3, ông thống vạn lập ra pháp trận là Thất Tinh Cự Môn, muốn phá giải sự rối rắm này. Muốn dựa theo nguyên tắc của các vị sao để công phá, chỉ có điều mỗi lần phá trận ông đều phải hết sức tập trung. Cho dù là thành công hay là thất bại thì năng lực để quán trúng vào trong trận pháp cũng rất lớn. Tinh thần lẫn thể lực cực kỳ tiêu hao. Những bước chân của sư phụ liên tục di chuyển theo phương vị, Triệu lắc đầu khó hiểu nhưng vẫn dõi mắt. Trập ông thống vạn quát lên một tiếng, thanh đao mộc kiếm ở trên tay lúc này có vẻ như thấm máu, có linh lực dâng lên bần bật. Mị Âng tụm niệm, giọng nói trầm ổn mang theo sự uy nghiêm mà trước nay Triệu Trư từng thấy. Nhật nguyệt minh can khôn phối, nhân đạo hưng quỷ đạo phế, Ngô Tông thiên bồng nhập. Nhân loại quá thiên xung phong phụ thôi, phản quy thiên cảm giữ tâm đối. Bả thiên trụ hà nghiệp ảnh hội, đạo bộ thông hành an thuần thần, nhân đạo thông hệ quỷ đạo ngải. Thiên tà vạn uế dài hồi tệ cấp cấp như luật lạnh, cấp cấp như luật lạnh. Phá Thanh kiếm bùng lên một quần sáng, rồi lao từ tay của ông thống vạn về một phía. Thật kỳ quái thanh kiếm gỗ lúc này, cắm thẳng vào một viên đá. Nó trẻ ra làm đôi, trông cứ như là chém vào trong đậu hũ. Ngay lập tức, thanh kiếm khuét lấy một vòng tròn, rồi bay lên, kéo theo một mật vật màu đen rơi vào tay của ông. Vân Hồ và thợ săn trợn mắt há mồm, đây đã là lần thứ hai, Hạo chứng kiến ông thống vạn hành pháp, nếu như thành kiếm kia mà cắm vào người bọn họ thì chắc chắn chỉ có thể là hồn phi phách tán. Một chiêu vừa rồi, hai hồn ma này đều cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, âm thầm lại càng thêm nể sợ ông thống vạn, hai cả Triệu cũng nhìn về phía thầy mình, vỗ vỗ tay, mồm miệng bắt đầu nịnh bợ. Ai, thầy hình như lại mới đột phá hay sao ấy. Trừ tức của thầy Phóng kiếm bay vèo vèo, bắn ra còn nhanh hơn cả cả lá cây rụng mùa thu, thế này con khẳng định đó. Bọn yêu quái tuổi gì mà đánh được thầy? Triệu nói mà không biết ngượng mồm, làm cho hai hồn ma bên cạnh cũng bĩu môi. Bất chợt mấy người khựng lại một tiếng nổ lớn, ông thống quản tái mặt lùi lại đằng sau, cả ba vội vàng chạy theo đỡ. Gương mặt của ông Thống Vạn chăm chú nhìn vào pháp trận Hai bàn tay của ông rôn lên bần bật Dường như ông đã nhận ra được điều gì khác lạ Mọi thứ xung quanh đã không còn biểu hiện được vẻ uy mảnh Thái độ của ông Thống Vạn rất đối hoang mang Tại sao lại như thế chứ? Rõ ràng là thất tinh đấu trận này Ta bày ra làm sao lại đồng hóa tự triệt tiêu Lẽ nào đây là trận trong trận? Kẻ nào? Là kẻ nào có khả năng tạo ra trận pháp lợi hại đến như vậy? Ta đã sai ở chỗ nào đây? Thầy có chuyện gì vậy? Triệu cùng mấy người tiến lại gần quan sát, lúc này trên lễ đàn của ông thống vạn gần như mọi thứ đã vỡ vụn, thậm chí trên khóe mép của thầy đã có vết máu chảy ra, chứng tỏ ông ấy bị thương. Ông thống vạn giơ tay lắc lắc đầu, ta không sao. người đừng quá lo lắng, chỉ là nơi này có gì đó rất tà quái thôi. Tà quái? Tà quái thế nào? Phải nói rõ được không? Con con chưa hiểu ý thầy. Nơi này lúc mới đặt chân vào, con đã thấy nó tà quái rồi. Ngày như cái lớp sương khí sương mù này nó cũng không bình thường. Thầy có nhận ra nó giống một nơi mà thầy cho mình đã từng đến không? Đúng vậy. Ta biết chờ. Chúng khi này là do trận pháp tạo thành. "Hay bây giờ chúng mình phải làm sao đây? Chỉ bằng thầy cứ ngồi ngơi đã." Triệu nói, sau đó quay sang nói với hai hồn ma, "Chúng ta đi một vòng xem sao. Tao có cảm giác như ta vẫn bị người theo dõi, chỉ có điều là cái mũi thần thánh của ta cũng không ngửi thấy mùi gì." Đành phải nhờ vào hai huynh đệ vậy. Ông Thống Vạn đưa cho gã một lá phù vàng, "Đây là Tịnh Tâm Phù, khi nào gặp chuyện" Mắt mũi không thể tin được thì phải nhắm mắt nắm phù mà lệm chú, nó sẽ giúp cho mày tỉnh tâm hơn, có thể nhìn rõ được thật giả chăng đen, nơi này không thể coi thường à. Đi sớm về sớm. Triệu gật đầu. Gã cũng không dám chủ quan, ở một nơi còn chưa biết rõ tình hình thế nào mà bây giờ làm loạn lên thì hỏng bét. Gã lẩm bẩm, tâm phải tĩnh, tâm phải tĩnh. Thầy, thầy cứ nghỉ ngơi. nhân đêm con cũng muốn đi kiến một chút đồ ăn. Thầy đừng quá lo buồn, con đi sống về sống. Gã phất tay ra hiệu cho hai huynh đệ đi theo, chẳng mấy chốc ba bóng người đã hòa lẫn vào trong màn sương mù bến mất. Ở bên ngoài, lúc này Mộc yêu vẫn chăm chú theo dõi bóng dáng của Triệu. Nó vừa đi, vừa làm nhảm, xua chân múa tay. Nhân loại này thật là kỳ quái, Mộc yêu vô cùng tức giận. Chỉ có điều, Mộc yêu không thể nhìn được hai hồn ma. Bởi vì dù sao thì nó cũng chỉ là một con yêu quái sống lâu thành tinh, đầu óc vốn dĩ ngu độn. lại là một tên háo sắc, bị Triệu Lừa nộ ất ức, ức trong lòng không thể dẹp bỏ được. Cứ như vậy, theo lệnh của con Z tinh, ngồi đây nhìn chằm chằm vào trong hình ảnh phản chiếu để mà theo dõi. Triệu thì vừa đi vừa quan sát trong lòng vô cùng buồn bực. Đang như đang lành, sao lại chui vào đây để rồi bị nhốt, bây giờ còn muốn thoát ra cũng khó. Sư phụ thì bị thương. Hai mà mình thì không tìm được đâu. Mấy người bọn họ bàn nhau, không gian ở nơi đây giống như là một cái lồng giam úp xuống vậy. Y hệt như cái lồng bàn mà người dân ở quê người ta dùng. Cho dù như thế nào thì cũng chắc chắn phải có chỗ hở hoặc một vài vị trí sùng yếu. Nếu như mình cứ thế mà đi đến sát bên chân của cái lồng, lúc đó sẽ men theo tìm xung quanh. bắt đầu lại tìm được giao điểm kết tiếp điểm của nó là chỗ nó yếu nhất. Lúc ấy thì sẽ để cho thợ săn dùng độn thuật kỳ diệu để xuyên qua. Mọi người nghe ý kiến của thợ săn thì tán đồng. Lúc này, con Mộc Tinh vẫn đang theo dõi hình ảnh qua cái mai rùa, nhưng nó cũng không ngờ được việc làm của nó cũng đang bị một đôi mắt khác quan sát. Cái này sức mạnh ghê gớm đến nỗi mà cả Mộc Tinh lẫn Đế Tinh Vốn dĩ là bá chủ một phương, bị theo dõi mà không hề phát hiện ra. Triệu cùng với hai huynh đệ đi thật sâu vào bên trong, mục đích là tìm tiếp điểm của cái lồng giống như cái pháp trận khổng lồ, vừa đi vừa nghe ngóng, không cảnh nơi đây rất đỗi âm u quỷ dị, Triệu cố gắng khịt khịt cái mũi đánh hơi, nhưng chẳng hiểu sao từ khi vào đến đây thì toàn bộ mất đi tác dụng, không còn ngửi được mùi quỷ ô ma quỷ quái. Không biết có phải là do đặc thù của nơi này hay không. Đang suy nghĩ con nên bản với thầy để tìm cách, liệu nếu như thực sự mất đi khả năng về sau này thì phải làm sao. Gã không nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Bây giờ gã phải cùng với hai hồn ma này đi tìm đường đã, chừng nào mà phương án cuối cùng không được thì mới phiền đến sư phụ, dù sao thì ông cũng đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Còn đang ngơ ngác ngác ngác thì bỗng nhiên bên tai nghe tiếng cười đùa của phụ nữ, sau đó là tiếng té nước. Điều này làm cho Triệu vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, quay sang nhìn thứ hai hồn ma đang lấp ló. Triệu tò mò tiến lại. "Này, có cái chuyện gì thế? Không lẽ các người đã tìm thấy điểm mấu chốt của trận pháp? Này, sao lại đứng đấy?" Vân Hổ quay lại giơ ngón tay lên miệng suýt một cái, rồi nhỏ giọng. "Không phải." không phải là điểm yếu của pháp trần mà là đoạn cuối của tính yếu. <cười> lại đấy, lại đấy mà xem. Ánh mắt của Vân Hồ lúc này lóe lên, còn thở săn thì nước dãi chảy thề lề. Cái quái gì? Ông người nhìn cái gì mà chó mắt thế? Hay Ê... mà các ông đã là ma là quỷ rồi, xem cái gì mà đến lúc phải lén lén lút lút rình rình vô mò mò thế? Ai Ê... triệu vừa nói, vừa vạch bụi cây ra xem. Vừa nhìn thấy thì ánh mắt bỗng nhiên trợn lên, nhìn chằm chằm xuống hồ nước, hình ảnh giống hệt như là một cõi thiên thai nào đó. Bầu trời tuy âm u, thế nhưng hiện lên trong mắt mấy kẻ đê tiệt là những mảng da thịt trắng nõn. Ừm, triệu cảm giác miệng mình đã ngắt, hai bàn tay vô thức từ từ quờ quờ ở bên mông của Vân Hồ bóp mạnh. Lúc này Thợ săn cũng trợn mắt nhìn lên, rồi vục bước sang một bên. Vân Hồ giật mình, né ra, bàn tay sờ sờ cái mông cảm giác thật là bẩn. Này Triệu Vô Sĩ huynh làm cái gì đấy? Để im nào. Triệu cười cười, à quên tài, quên tài. Ấy, tại sao Tại sao ở đây lại có tiên nữ tắm nhỉ? Không lẽ đây là tiên nữ từ trên trời giáng xuống? Thợ săn lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng quả thực trong lời đồn dân gian ở đây, người ta cũng có nhắc đến trước đây tiên nữ đã từng hạ phàm ở núi cấm nó. Lẽ nào các nàng là xuống đây tắm cho nên mới bày ra trận pháp, chúng ta là bị các nàng vô tình nhốt. Thôi đi đừng có nằm mơ. Ở... Ai tên nữ làm sao lại xuất hiện ở nơi của yêu quái? Lúc này, Triệu lẩm bẩm, tâm phải tĩnh, tâm phải tĩnh, nhất định là tâm phải tĩnh. Trên tay đã lấy ra lá bùa Tịnh Tâm Phổ mà ông thống vãn đưa cho, miệng niệm tâm tịnh. Quả nhiên lá bùa lúc này tỏa ra từng luồng nhiệt hỏa truyền vào, làm cho Triệu cảm thấy rất thư thái. khi y mở mắt ra thì ánh mắt đã sáng lóe lên. Thêm vào đó, chẳng hiểu tại sao sau khi niệm dùng lá bùa, tự nhiên cái mũi lại ngửi được mùi kỳ quái. Gã hướng về phía hồ nước hít hít, bất ngờ đỏ mặt. Ai ai, trò đó các người ở bên dưới hồ nước là gì? Ở bên dưới mặt nước ấy đang che giấu điều gì? Vân hồ ngệt ra, ờ chỉ là mấy cô em đang tắm tiên. có cái gì đâu. Không phải mấy cô em cũng chẳng phải tiên nữ nào đâu, đó là yêu quái đó. Đó là yêu quái đang biến thành người đó. Vừa rồi, Triệu Quả Thật đã ngửi được mùi yêu khí, mắt nhìn thấy từ dưới nước những luồng hắc khí tỏa ra. Hai hồn ma nghe đến vậy thì rụt cổ. Ê, "Không, không lẽ là yêu quái thần. Đúng người ta vẫn nói, xinh đẹp thì chỉ có thể là yêu quái, đúng là yêu quái." Sau đó, Vân Hồ theo lệnh của Triệu liền vòng vòng đi kiểm tra xung quanh. Lúc này chỉ còn lại một mình Triệu ở đó, gã nheo mắt tập trung nhìn thật kỹ. Đợi cho hai huynh đệ kia đi rồi Gã mới cởi tùm tìm Hé hé mắt nhìn sang mấy cô em kia Miệng gã lầm bầm Ai, Hai hồn ma ngu ngốc <cười> Cho dù là yếu quái Thì mặc kệ Dù sao cũng đang ở bộ ráng Như là tiên nữ ráng trần Bồn pháp sư cứ ngắm nhìn Một lúc cho thoải mái đã Yếu quái mà xinh đẹp Thì cũng được Hơ hơ hơ hơ Đoạn một tay của gã nắm chặt lấy Tịnh Tâm Phổ, miệng rỉ rầm niệm chú, ánh mắt nhìn chằm chằm từng chi tiết, đánh giá từng cô em. Lần này do nắm giữ lá bùa và có sự chủ động, cho nên tâm hồn của Triệu không bị bảy yêu quái kia thu hút nữa. Gã vẫn nhìn chằm chằm, gã ước gì mình có thể lưu lại được khoảnh khắc này để thỉnh thoảng mình bỏ ra mình ngắm cho sướng. Lúc này ở bên ngoài pháp trận, Có kẻ đang theo dõi triệu Nhìn thấy gã có hành động Lén lút như vậy thì vô cùng khinh bỉ Ta tưởng người như thế nào Hóa già cũng chỉ là tên bị ổi hèn mọt <cười> Thật là đề tiện Người đúng là kẻ vô sỉ Ở bên kia con mộc yêu Cũng thấy như vậy Thì thầm rùa Cái tên này xem ra cũng mau gái chẳng kém gì mình Chẳng qua là y biết khéo léo thể hiện ra Còn mình thì dù sao cũng là một gốc cây thật thà. Tất cả mọi thứ xung quanh ngọn núi này đều không thoát khỏi sự kiểm soát của nhện nhện tinh. Huống hồ thụ yêu và con giết tinh lại còn dám xâm nhập vào đây. Nhện tinh lúc này nắm được mọi thứ vô cùng tức giận. Thậm chí đã muốn giết luôn cả hai con yêu quái kia. Thụ yêu nhìn chăm chăm vào cái mai rùa. trong đầu vẫn đang tính toán bắt sóng tên Triệu Vô Sở. Chỉ có điều bây giờ vẫn còn e ngại con Nhẫn Tinh không dám loạn động, ngay cả con Z Tinh cũng vậy. Hai tên gian manh này lần này vì muốn bắt giữ thầy trò Triệu và ông thống vạn, cho nên chúng quận ác đưa đến một quyết định mạo phạm con Nhẫn Tinh một lần. Còn uh, Mộc Tinh quay sang nói với con Z Tinh. Ta đã theo dõi Ta đã biết cái hồ này Biết vị trí chính xác của thằng danh con đó rồi Nơi này có phần kỳ quái một chút Sư đệ phải nghĩ cách Để ta vào đó Túng của thằng nhãi danh bắt sống nó ra Mà không động đến con ả kia Con dết tênh liền xua tay can ngăn Hay đại ca không được Vào trong đó thì có cách Nhưng đại ca cũng biết đó Xưa nay ả nhện Là một ả cực kỳ nguy hiểm hấp cả núi cấm này ai ai cũng biết ả rất đáng sợ pháp lực của ả thần thông chúng ta e rằng cũng không phải là đối thủ hơn nữa phè cánh của ả rất mạnh đội quân nhiều vô số chỉ bằng hai huynh đệ chúng ta vào đó thì chỉ có chết Mộc Tinh nghe vậy thì trợn mắt, người sợ à? Hay không phải là sợ hay không sợ? huynh biết đó, bên trong cái pháp trận kia chúng ta không thể hiện ra bản thể. Bước chân vào đó là sức mạnh của chúng ta cũng bị áp chế. Cho dù huynh có 10 phần công lực nhưng vào trong đó do ả nhẹ làm chủ trận, chúng ta chỉ còn đến 5 6 phần đã là tốt rồi. Ả mà phát hiện ra, chúng ta chỉ có đường chết. Ai như vậy là sẽ bị đóng cửa thả chó đó. Mộc Tinh tức tối đấm mạnh tay xuống cái bàn đá đánh dầm một cái. Ta không tin. Ngươi nhìn xem. Không lẽ ngươi sẵn lòng để cho thằng danh con kia nó nhận như sao? Huynh nó đúng là cái đầu của huynh chỉ là một gốc cây. Sức mạnh của anh nhận tinh kia quá lớn. Ả không thèm chấp đến một vài nhân loại nhỏ bé Nhưng chúng ta thì khác Sức mạnh và pháp lực rung động quá lớn sẽ khiến cho Ả lập tức phát hiện ra Bên ngoài thì chưa chắc hai chúng ta đã thua Ả Nhưng bước vào bên trong pháp trận của Ả Thì không phải bàn cãi đâu Ả sẽ giết chúng ta đâu Con giết tình cố gắng Phân tích điều phải trái, được thua cho cái gốc cây. Thế nhưng quả thực cái gốc cây thì vẫn chỉ là cái gốc cây, là cái đầu gỗ vẫn cứ khăng khăng. <cười> ta không chết từ đâu mà lo. Nếu người sợ thì ta đi một mình, ta sẽ bắt sống thằng danh con vô sỉ kiệt. Ta sẽ nhất định là xé sát nó ra, sẽ diệt hồn nó, sẽ luyện thần nó. Hài sơ anh... Nếu như không tiết công sức ngàn năm tu luyện thì cứ đi mà lều mạng để không ăn được. Nếu như có chết thì đừng có trách. Mộc Tinh hùng hổ bước ra trước cửa, ta không muốn cãi nhau với người nữa. Bây giờ làm thế nào để cho ta vào trong đi? Ngươi chỉ cần ở bên ngoài đợi, ta đem thằng danh con kia về. Ta sẽ không những không chết mà còn phải bắt được thằng danh con vô sỉ để trừng phạt nó. Con zét tình không còn biết nói gì nữa, cuối cùng đành phải thở dài lắc mình hóa thành một con zét khổng lồ, từng luồng khí độc mạnh mẽ tỏa ra. Hàng ngàn cặp chân khô khắm cứ lạch cả lạch cạnh, bất ngờ con zét há cái miệng to, phun ra một viên đá to cỡ nắm tay, bay lơ lửng trước mặt. Con zét nhìn viên ngọc này, ánh mắt lập lòe cảm giác nói tiếc, đây chính là yêu đan của nó. Nếu như bây giờ Triệu nhìn thấy vật này thì sẽ hết sức vui mừng, bởi lẽ có được vật này sẽ luyện chế ra được đủ thứ tốt. Yêu đan của yêu quái vốn dĩ là một thứ cực kỳ quý hiếm. Trong người của Triệu cũng có hai viên yêu đan của sả nữ và hồ ly. Thế nhưng quả thực nếu như để mà đem ra so sánh, hẳn là sẽ không thể bằng yêu đan của con zép. Viên ngọc rễ lập lòa bay một vòng quanh cái mai rùa lơ lửng, sau đó nó tỏa ra hào quang chói mắt, làm cho Mộc Tinh cũng phải dùng mình lùi lại. Ánh sáng của Yêu Đan kia đang tìm cách xâm nhập vào trong pháp trận, chỉ một thoáng, pháp trận trên mai rùa bỗng nhiên mở ra một khoảng. Mộc Tinh thấy vậy mừng rỡ, sau đó nhìn về phía Quan Jet mà gật đầu. Chỉ thấy Mộc Tinh ầm ầm lao ra khỏi hang, chạy thẳng tới phía trận pháp. Nhưng còn chưa kịp nhảy vào thì bỗng nhiên bị một lực hút khổng lồ quấn lấy. Chỉ một thoáng, tất cả đã trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Con dế thu lại yêu đan vào trong thể nội. Sau đó lắc mình biến lại thành nhân hình. Sư Huỳnh, mong Sư Huỳnh bình an. Thực ta cũng muốn bắt lấy thằng nhãi con vô sỉ đó. ai nhưng mà ta không dám liều mạng như sao huynh. Lúc này Vân Hồ cùng với Thợ Săn đã quay trở về báo cáo tin tức với Triệu. Nhìn Thợ Săn run rẩy, Triệu cảm thấy lạ lùng. Đại ca sao thế? Không lẽ e là bị mấy con yêu kia dọa đấy à? Thợ Săn lắc đầu, không phải, còn kinh khủng hơn mấy con yêu quái đấy. Người không tưởng tượng được nó thế nào đâu. Ấy Không lẽ mấy con yêu quái đó lại còn có lại còn có cả con còn sinh hơn nữa sao? Không phải. À đúng như những gì ngươi suy đoán. Bốn con yêu quái kia không phải là tiên nữ cũng không phải là yêu quái khổng lồ mà nó là bốn cái dâu. Nó là bốn cái dâu do con nhện tinh khổng lồ kia hóa hình để bẫy người đó. Bịt dưới mặt nước là một con quái vật khủng khiếp. Không biết nó làm gì dưới đó. Ta đã độn xuống để kiểm tra rồi. Có vẻ như đó chính là con nhện Chúa đó. Ngay đến đây Triệu cũng không còn vẻ nhơn nhơn bình thản được. Gã đã từng chứng kiến không ít những chuyện lạ, nhưng con quái vật nhện khổng lồ lại còn có pháp lực biến thành hình người. Làm cái bẫy như vậy thì quá là ghê gớm. Thường thường chỉ có chân thân của yêu quái mới độ pháp lực biến thành hình người, hoặc cùng lắm như mộc tinh, tách ra một phần phụ thân, miễn cưỡng có thể biến thành dạng người nhưng không thể nào trọn vẹn. Đang này, con nhện tinh chỉ bằng 4 cái dâu lại có thể hóa thành những cô gái xinh đẹp mỹ miều. Nếu như mà Triệu không đủ bình tĩnh, không đủ lý trí thì e rằng còn không nhận ra. Xem ra con này rất đáng sợ. Triệu trầm giọng, quay lại chỗ sư phụ, báo tin cho thầy gấp. Tránh càng sát trong này càng tốt. Họ nhận tình này, họ mà đại thánh mình cũng không động được vào nó, phải nghĩ cách khác. Trừ nó nó mà động tay động chân, chúng ta chết chắc. Triệu Quet mồ hôi, rồi lùi lại, theo đường cũ tìm về chỗ âm thống vạn. Quả nhiên nơi đây là tránh vào dưa gặp vào dừa, trùng trùng nguy hiểm, không cẩn thận đó, tất cả sẽ bỏ mạng. Ba tên vô liêm sỉ không nhìn gái tắm nữa, bởi khi đã biết được bản chất thì trong đầu cũng chẳng còn vẻ vui sướng, lén lén theo đường cũ mấy canh giờ sau đã quay lại tìm ông thống vạn. Thấy lũ bát nháo này quay về, ông thống vạn mở mắt, "Thế nào? Có thấy cái gì không?" "Thầy hơi có, có. Con đã tìm thấy hang ổ của con nhện tinh rồi, là con nhện chúa thực sự, nó có định lực cả con." "Hay lũ cái gì?" Ông thống vạn ngạc nhiên nó biến thành các cô em xinh đẹp mơn mởn là định dụ dỗ con, nhưng đệ tử của thầy là người tấm tân thân trong sáng, trong lòng long lanh như gương. Nhân cách của con như là đá quý, con nhờ lá tính tâm phủ của thầy đưa cho, con cũng đã nhìn rõ được bộ mặt thật của nó là một con nhện khổng lồ. Thầy không tin, thầy hỏi hai thằng kia. Thợ săn cũng tiến lên kể rõ tình hình con quái vật trong thống vạn. Hắn khẳng định cái hồ nước Nơi con nhện Chúa đang chiếm giữ là một cánh cửa để có thể đi ra ngoài. Ngay đến đây mấy thầy trò đều hết sức lo lắng, nếm như muốn ra khỏi nơi kỳ quái này thì nhất định phải đi qua được chỗ con nhện khổng lồ. Mà điều này thì e rằng là thập tử vô sinh. Trong không trung bỗng nhiên một bóng người to lớn xuất hiện từ phía tây của pháp trận do con nhện khổng lồ tạo ra. Cả hai đang lờ dò từ trong khu rừng lần mò phương hướng. Màn đêm vốn đen mù mịt nhưng nơi đây kỳ quái. Lúc nào bầu trời cũng âm u chẳng phân rõ đêm ngày. Mộc Tinh lúc này nóng lòng muốn định vị vị trí của Triệu Vô Sĩ. Con mắt kỳ quái trên đầu của nó xoay tròn đang tụ tập năng lượng. Trong trận pháp do Nhẫn Tinh tạo ra, thì mộc thuộc tính của Mộc Tinh dường như bị rút đi chẳng còn tí nào. thậm chí muốn lấy sức mạnh từ thiên địa linh khí cũng không được. Không gian này dường như bị phong bế. Đối với một con yêu quái có sức mạnh khủng khiếp và ngạo mạn như Mộc Tinh thì nó vô cùng khó chịu. Tình cảnh này giống hệt như con giết tình đặc hành báo, chỉ có điều trong suy nghĩ của Mộc Tinh ngu rốt thì giết một tên nhân loại còn con như Triệu Vô Sở, không cần phải dao to búa lớn, không cần phải người đi hỗ trợ. chỉ cần một mình nó là đủ. Khi Mặc Tinh vừa xuất hiện thì bỗng nhiên lập loè một đôi mắt hồng lò hình tam giác bùng lên chớp động một cái, rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường. Ở bên kia, ông thống vạn và Triệu cũng đã nhận ra, có kẻ vừa đột nhập vào trong trận pháp, chỉ có điều hai người chưa biết được đây là kẻ nào. Hai thầy trò nhìn nhau, Triệu mới nói, Thầy ơi, kẻ vừa xuất hiện rất mạnh Nhưng con có cảm giác quen quen Lại ở tương đối gần Không biết là ai Theo con tốt nhất là mình nên tránh mặt đi Thầy có cách nào che mắt được nó không? Con nói đúng Ai Ta có thể bày ra huyễn thuật để tránh mặt kẻ này Kẻ mới tới này Ngay như chúng ta còn cảm nhận được Hẳn thì người khống chế toàn bộ trận pháp này cũng biết Ta đoán không lầm tỉnh lạc cả ra bên ngoài theo dõi lúc trước. Ai, không ngờ nơi đây lại lắm thứ kỳ quái như vậy. Ông thống vạn nói xong, liền loay hoay bày ra một cái hiện trận che mắt. Khi xong trận, lập tức khí tức của bọn họ biến mất, từ bên ngoài nhìn vào thì cũng không thể phát hiện được nơi họ đang đứng. Nhìn sư phụ thi triển nhiều tài phép, Triệu vô cùng hâm mộ, lần này nhủ thầm sau khi về nhà nhất định sẽ phải ngoan ngoãn học tập. Ông Thẩm Vạn giải thích, trận pháp là một bước tiến của người tu luyện, nắm giữ vận dụng thiên địa. Có nhiều loại trận pháp nhưng có thể tạm thời phân loại theo trận nhãn, là cách gọi nhất thể lư ngũ tam tải tứ tư tượng ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái cửu dương thập hợp, hoặc có thể phân ra các loại theo công dụng. Công trận hay còn gọi là sát trận dùng để tấn công. Hộ trận là trận pháp dùng để tự vệ. Hôn trận là trận pháp dùng để vây giữ người khác. Huyền trận hay còn gọi là ảo trận là tạo ra ảo giác. Phong trận là trận pháp dùng để phong ấn nhốt người. Cấm trận là trận pháp tạo ra cấm chế. Truyền tống trận là trận pháp dùng để dịch chuyển. Thiệu hoàn chỉnh là để gọi ra những thứ khác. Đại khai là có rất nhiều, nhưng bất kỳ một trận pháp nào chung quy đều phải cần năng lượng để duy trì trận pháp. Trận pháp chỉ có tác dụng giúp chúng ta thay đổi cấu trúc năng lượng chứ cũng không thể tạo ra năng lượng được. Ta thấy khi bố trận, người ta dùng linh thạch để làm nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp. Linh thạch là linh khí áp sức tạo thành những thứ như là viên đá ấy cái này thì nó từ lâu trong thiên địa rồi đến thời nay e rằng cũng chẳng còn được mấy linh thải. Chỉ thấy ông thống vạn vừa nói, bàn tay ông xòe ra một cái, ở trên đó có một viên đá nhỏ long lanh. Điều kỳ lạ đó là viên đá này tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ, thứ ánh sáng đó chính là năng lượng. Triệu trợn mắt nhìn Ê! Cái này hay thật đấy, thầy cho con vài viên chơi. Không được, cái này rất quý hiếm, nó đâu có phải là để chơi. Ông Thông Vạn nói xong cất đi, sau đó chỉ vào trận pháp. Bởi vì thời buổi này linh thạch cực kỳ hiếm, cho nên ông dùng pháp bảo pháp khí phù chú để tạm thời thay thế linh thạch khi sắp xếp trận pháp. một số trận pháp cao cấp có thể căn cứ vào biến đổi của thiên địa vạn vật, dùng linh khí của thiên địa để làm năng lượng. Triệu phơi phủi tay, thầy ơi, thôi thôi thôi thôi, đầu đau lắm. Nếu như thầy đã không cho con chơi cái đó thì thôi, con con không học trận pháp đâu, chán lắm. Người đó học thì không lo học, lúc nào cũng chỉ bày trò vô vẫn. Ai, đừng có mơ mộng hão huyền. sau này còn mà gặp chuyện nữa rồi đến lúc còn chẳng cầu xin tha thứ. Ở bên kia hai hồn ma bĩu môi bát nháo vô sỉ. Ông thống vạn lúc này bỗng nhiên trầm giọng. Có người đi qua đây đó. không ai khác chính là thổ yêu đang hướng đến triệu chỗ cái hồ nước mà lúc nãy bọn triệu rình mò gái tắm vừa đi lúc này thổ yêu vừa lẩm bẩm nơi này thật là kỳ quái nhìn thì không rộng mà tại sao đi mãi không đến nơi xem ra à niệm này thật sự rất lợi hại ta phải nhanh lên trước khi à phát hiện ra Hậu yêu cứ như vậy, lần mò đi ở trong rừng, lẩm bẩm, phen này một chuyến vất vả, nếu như mình bắt được thằng danh con kia sẽ lập tức trốn về núi, tránh xa ả Nhiệt này càng sớm càng tốt. Thổ yêu đứng ở rất gần trận pháp giอม thống phản lập ra, mà nhìn xung quanh vẫn không thấy gì cả. Thổ yêu liền tiến về phía hồ nước. Triệu đứng đó, Nhìn thấy Thổ yêu có khi chỉ cách mình độ hơn chục mét mà không phát hiện ra thì cười hành hành. <cười> đúng là cái thằng đầu gỗ ngu thật. Tao ở đây mà, tao ở đây mà. Thổ yêu lặng lẽ tiến về phía hồ nước, đứng ở chỗ gốc cây đúng chỗ lúc trước Triệu đã đứng. Hiện tại chẳng còn ai. Ngay cả mấy cô gái đang tắm lúc trước cũng không còn. nơi đầy tỏa ra khí tức của nó. Vậy mà nó đâu mất rồi? Đến cả Nhạn cũng không thấy. Vào lúc ấy, Thổ yêu bỗng nhiên dùng mình, bày một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai. "Thổ yêu, vốn시 ngươi núi cấm đã phân rõ địa bàn, lại dám tùy tiện xông vào đây?" Thổ yêu dùng mình quay phát đầu lại. Đường đường là một đại yêu quái, vậy mà có kẻ xuất hiện ngay bên cạnh mà y không biết. Kẻ này hẳn là cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy một bóng hình yếu diễm hiện ra. Mặc dù khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng lại mặc một chiếc váy màu đen, trông cứ như là người đàn bà đệ tan. Thổ yêu cũng chẳng còn một chút nào máu gái nữa. Bây giờ chỉ mong tìm cách chạy trốn. Bởi lẽ, y nhận ra kẻ trước mặt mình là ai, chính là kẻ được các loài yêu quái ở quanh núi này vẫn tôn kính gọi là Chi Chu vương, mà các đại yêu như y gọi là Ả Nhện. Ở trong pháp trận của Ả Nhện lại ở giữa hang ổ của Ả như thế này, e rằng sức mạnh của thụ yêu còn chưa kịp bùng lên đã bị Ả đập chết. Dù sao thì ả nhện cũng được mệnh danh là kẻ đứng nhất nhì trên núi cấm. Thổ yếu bỗng nhiên run cầm cầm, giọng nói lắp bắp. À, à, à, à, à nhện, à, à không, à, chỉ chủ nữ vương, à, xin, xin bà, ta, ta bớt đặc dĩ, ta bớt đặc dĩ mới mạo phạm, mới cả gán xâm nhập vào đây, ta, ta là ả hạ. Người đàn bà áo đen chỉ tay lạnh giọng. Ta đã ra nghiêm lệnh từ lâu rồi Bất kể là ai Xâm phạm vào tứ thủ sơn Đều phải chết Lời của bà ta vừa giất Thì một tiếng giít trói tai vang lên Từ phía sau lưng Của người đàn bà Bùng lên là đến 8 cái chân khô khoắn 8 cái chân này vô cùng đáng sợ. Gõ lách cả lách cách xuống mặt đất. Thù yêu còn đang định quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên từ trong miệng của người đàn bà kia phun ra một đoàn tơ. Những sợi tơ nhanh chóng kết lại thành một tấm lưới, quấn chặt lấy Thù yêu. Nó không tài nào nhúc nhích được, mặc dù vận lên pháp lực mà những sợi tơ này cũng không hề suy chuyển. Xem ra những sợi tơ của ả nhện này còn đáng sợ hơn những sợi tơ của những con nhện con. ở trong hàng lúc nãy. E rằng bây giờ đối với bọn Triệu có châm lửa đốt như thế nào thì những sợi tơ này cũng chẳng hề hư hao. Thụ yêu dẫy rủa không được, thì khuôn mặt kinh hãi van xin. À, "Chỉ chủ nữ vương, xin đừng giết ta, ta chỉ là muốn bắt tên rắn con kia, ta xin, ta xin bà, ta xin bà." <cười> Ai đúng là một cái gốc cây ngu rốt và xấu xí, lại còn hèn nhát. Uổng công yêu quái ở trên núi cấm gọi ngươi là vương, một trong hai vị đại vương của Tam Thủ Sơn. Ai làm ta thất vọng quá. Vậy ngươi còn sống làm gì? Chỉ thấy người đàn bà giơ tay lên một cái Thụ yêu bỗng nhiên bay lờ lửng Rồi sau đó Quay tít thỏ lò Ý đã bắt đầu mếu máu gào khóc ờ, ờ, Chị chủ nữ vương Tha cho ta Ta tăng nguyện Tăng nguyện làm nô tài Phục dịch bà Tha cho ta Tha cho ta Chị chủ nữ vương lúc này Bộ rắn càng lúc càng trở nên nanh ác Những cái chân mọc ra Cứ gõ lách ca lách cách Rồi vươn lên Đưa bà ta lên cao dí sát mặt và mặt của thụ vương nghiêng đầu. Thứ hèn hạ như ngươi ta không cần. Ngươi chết đi. Bàn tay của Á Nhạn thọc mạnh một cái, sau đó luồn vào bên trong cơ thể của Mộc Tinh. Mộc Tinh rẫy lên đành đạch. Ơ ơ ơ. Đồ hèn hạ. Ta sẽ cho ngươi thân tử đạo tiêu, hút cạn pháp lực của ngươi. Chỉ sau một lát Trên bàn tay của ả nhện Bùng lên một sức hút kinh hoàng Toàn bộ thân thể của mộc yêu Cứ thế run lên cầm cập Những luồng sinh khí Theo như những mạch dễ cây Cứ như vậy bị hút vào trong tay của nhện tinh Chỉ một thoáng Y đã trở thành một cây cây khô quát đen đúa Không biết bản thể Của mộc tinh là cái giống cây gì Nhưng bây giờ Cứ như vậy mà chết Một đời hại biết bao nhiêu người, hùng cứ một phương, nay chết một cách bất minh như vậy. Một chút hơi tàn của mộc tinh mếu máo, ta không cảm tâm, ta không cảm tâm. Lúc này A Dệnh từ từ rút tay ra. "Tiên trung nữ vương, ta xin bà, ta xin bà một một ân huệ, một ân huệ. Giết, giết tên xanh còn vô sỉ cho ta." Giết trên thanh con vô sỉ cho ta Giết tên thanh con Chị chủ nữ vườn phất tay Ném khúc cây sang một bên Người cứ yên tâm mà chết đi Ta sẽ giúp người trả thù <cười> Dù sao ta cũng đang để mắt tới Cái tên thanh con vô sỉ đó Ngay khi mất đi liên lạc Với Mộc Tinh Ở bên núi bên kia Con dết kinh hãi tột độ Qua cái mai rùa Nó biết là huynh đệ của nó Đã gặp nạn Chỉ có điều Có mà thách Nó cũng không dám sông vào bên trong Bản thân nó cũng đã biết sức mạnh Của ả nhện Vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy ả nhện Ra tay diệt sát Con dết dùng mình Nó nghiến răng nghiến lợi gầm thét Hừm <cười> Tiểu Vũ sĩ, vì mày, vì mày mà huynh đệ của tao chết. Mày chờ nó. Mày chờ nó. Tiểu Vũ sĩ, tiểu Vũ sĩ. Xin thưa quý vị và các bạn Vậy là chúng ta đã chứng kiến mộc tinh ra đi. Tập sau thì không biết là thầy trò ổng thống bạn sẽ đối đầu với nhện tinh hay là để xử nốt con dết tinh đã. Chúng ta còn vẫn còn có cả một con thiềm thừ nữa. Xem ra là cái chuyến hành trình này nó chưa kết thúc ngay được. Sẽ chờ đợi ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.